53. Trên núi, bọn tôi phát hiện được một hang động bị che khuất. Hang động này không giống như được hình thành tự nhiên, mà giống như có sự can thiệp của con người. Miệng hang không lớn, đi vào trong một đoạn hang mới to dần ra, cao cỡ nhà hai tầng, cực kỳ ẩm ướt, nước tí tách, nhỏ vào cổ lạnh thấu xương. Bọn tôi bàn bạc một chút, cảm thấy hang động này có thể do người Nhật đào. Có lẽ sẽ là đường thông ra bên ngoài, nên bọn tôi tiếp tục vào trong. Cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm, tôi thở vào một hơi. Nếu có gặp phải bầy sói trong này, bọn tôi cũng không thể nhờ vào địa hình mà tránh bị tấn công từ hai mặt trước sau. Tôi thả lỏng, luôn mồm kể chuyện dí dỏm muốn khuấy động không khí một chút Cô bạn nhỏ vốn không buồn để ý đến tôi Cô ấy hỏi mượn sơn tiêu cái đèn pin siêu sáng chớp chớp lại soi vào hai bên vách đá Theo ánh đèn của cô ấy bọn tôi nhìn thấy vách đá trong hang này phẳng phiêu một cách kỳ lạ như từng được người ta mài rũa Có mấy đoạn còn khắc hoa văn gì đó nhưng đã bị nước ăn mòn hết Chỉ còn lại chút đường vân mờ mờ. Cô bạn nhỏ lẩm bậm một mình. Nơi này giống như hang động thời cổ đại, bên trên hình như là bích họa. Tôi tưởng cô ấy muốn bắt chuyện, cố ý khích. Sời, không chừng là sói kèo thì sao? Cô bạn nhỏ lặng thinh tiếp tục cất bước. Như thể trong mắt vốn không có tôi đây. Tôi tức muốn chết, còn phải vờ như không có chuyện gì ngó trái ngó phải cho đỡ ngại. Lúc này Sơn Tiêu hỏi tôi, còn đuốc không? Tôi kiểm tra, còn một cây cuối cùng. Sơn Tiêu đốt cây đuốc cuối cùng lên, đuốc đã được tôi nhúng dầu, lửa bốc rất keo, khói đen tỏa ngùn ngụt. Cậu ta dơ đuốc, chậm rãi đi một vòng quanh vách đá, hơ khói đen của đuốc lên vách hang. Sau khi bị hun khói, tường đá vốn mờ mịt bắt đầu tràn đầy màu sắc, hiện ra những bức bích họa. Bọn tôi đều kích động, quan sát bích họa một cách tỉ mỉ và kỹ càng. Bức bích họa ấy chập trùng uốn lượn, không ngừng kéo dài ra men theo vách đá, có đến mười mấy bức. Sau khi xem xét xong toàn cảnh mới phát hiện, đây là một bức bích họa trần thuật như đang tái hiện lại một trận chiến. Một đội quân hùng mạnh đang xâm lược một dân tộc khác. Quân xâm lược màu đen, dân tộc kia không tô màu. Đội quân màu đen khí thế hừng hực, người ngựa chiếm số lượng ép đảo, đánh cho dân tộc kia thua liên tiếp, phải lui về cố thủ trong núi sâu. Tiếp đó, hình vẽ ngày càng mờ mịt. Nhưng sau khi so sánh, Bọn tôi phát hiện ra sự mờ mịt này không phải vì vách hang bị ăn mòn, mà giống như cố ý vẽ thế hơn. Thậm chí đến mặt trời cũng biến thành tấm màng trắng nhờ nhờ. Chuyện này lạ thật, không lẽ người vẽ muốn thể hiện hôm đó trời âm u hoặc là trong núi có xương? Sơn tiêu tiếp tục hun khói vào vách hang, bọn tôi quan sát dần xuống phía dưới. Lúc này, trên chiến trường bắt đầu có sự thay đổi Đội quân thất bại liên tiếp kia Lui về cố thủ trong núi sâu Rất nhiều người vái lại vực núi Trên bức tranh, núi tách ra một khe hở Dùng hàng vòng xoắn ốc để thể hiện bên dưới rất sâu Giống như vực thẳm đen ngòm khổng lồ Kế đó, rất nhiều dũng sĩ nhảy xuống vực Sương mù càng lúc càng dày Bao chùm lấy bóng dáng họ Tiếp theo, trên chiến trường bốc lên một màn xương đen, xương nhanh chóng lan khắp chiến trường, khiến tất cả trở nên mờ mịt, chẳng nhìn được gì. Xương mù trong mấy bước sau đó dần dần tan đi, trong màn xương có những bóng đen nho nhỏ chi chít dày đặc, chẳng khác gì kiến, nhưng bích họa đã bị nước ăn mòn những chỗ gồ ghề, vốn không thể nhìn rõ những bóng đen này là binh lính hay là gì sau đó bức vẽ dốc thẳng xuống. trong bức bích họa kế tiếp xương dày đã tan chiến trường hỗn loạn nhưng thế cục trên chiến trường đã hoàn toàn đảo lộn mặt đất toàn sát chết màu đen người đang đứng đa số là những người mặc quần áo không màu sau khi giành được thắng lợi họ bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Ném những cái xác của quân màu đen xuống vực sâu Sau đó tổ chức các nghi thức bên cạnh miệng vực Giống như đang cúng tế gì đó Điều khiến tôi thấy lạ là Đội quân màu đen vốn đang giành thắng lợi ép đạo Tại sao chỉ sau một mèn xương đã thương vong hết Gần như bị diệt sạch toàn quân Đám xương mù xám xịt đó rốt cuộc là thế nào? Ban đầu tôi nghi ngờ đó là khí độc. Năm đó khi ra kết lượng nem trinh cũng gặp phải khí độc, gần như trôn thay đất men. Người thời xưa lợi dụng địa hình đặc thù trong núi, dẫn dụ đại quân bên ngoài vào giữa nơi đầm lầy khí độc, có thể diệt gọn toàn quân một cách hiệu quả. Nhìn kỹ bích họa mới phát hiện ra có điều không ổn. Trên bích họa có rất nhiều núi tuyết, rõ ràng là ở đông bắc, Không chừng còn ở chính ngay dãy đại hưng an Nơi đây làm sao có khí độc được Tôi nhìn đi nhìn lại Luôn cảm thấy bức bích họa rất kỳ lạ Nhất là dân tộc quái lạ kia Sau khi sai các dũng sĩ nhảy xuống vực sâu Lại đổ xuống vực bao nhiêu thùng Đựng thứ gì đó màu đen Trông như những thùng máu tươi Dưới đáy vực có gì mà phải dùng cả máu tươi Lẫn người sống cúng tế Về sau, chiến thắng lội ngược dòng của dân tộc mặc đồ không màu kia. Giành được có liên quan gì đến thứ này? Màn xương đen mờ mịt là sao? Cô bạn nhỏ cũng thấy băn khoăn. Cô ấy ngẩn đầu lên, thấy tôi đang nhìn mình thì quay ngoắt đi. Tôi bực kệ mình, duy trì khoảng cách với cô ấy, chỉ tập trung nghiên cứu bức bích họa. Những bức vẽ tiếp theo hơi phức tạp. Rất nhiều người đang đốn gỗ, sau đó lột vỏ cây bện thành dây thừng, buộc vào một gốc cổ thụ bên cạnh vực sâu. Một người có dáng vóc keo hơn hẳn những người khác, đầu đeo trang sức, có lẽ là thủ lĩnh. Buộc dây thừng vào người mình. Trên bức vẽ, dây thừng được vẽ bằng đường không màu và màu trắng. Sau đó, binh lính kéo thừng, từ từ thả người thủ lĩnh xuống. Ở bức kế đến, người thủ lĩnh đã biến mất, chỉ còn binh lính đang kéo thừng, sợi dây thừng kéo dài xuống vực thẳm. Xem tiếp bức nữa, vẫn vậy, binh lính kéo thừng, không có gì thay đổi. Ở bức bích họa sau nữa, binh lính đang kéo thừng lên, người thủ lĩnh lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng quần éo màu đỏ đã biến thành màu đen, hình như cũng thấp hơn hẳn. Anh ta đứng phía trước, trông còn nhỏ con hơn người bình thường để các binh lính quỷ lễ. Tiếp tục xem vách đá bị ăn mòn quá ghê gớm, bong tróc từng mảng không biết là bích họa kết thúc như thế hay vẫn còn nhưng không nhìn ra được nữa. Tôi cười khổ, Hê, hey, mất công xem mãi, giống y như phim Mỹ vậy, còn đợi có phần 2 nữa đấy. Tôi nói xong, không ai đáp lời. Lúc ngoảnh đầu lại, tôi thẹn thốt. Chỉ trong chớp mắt đã không thấy cô bạn nhỏ đâu nữa. Tôi kinh hãi, lớn tiếng gọi Sơn Tiêu. Phía trước trống không, không ai trả lời. Tôi chạy lên mấy bước, phát hiện đuốc đặt trên một tảng đá, không thấy Sơn Tiêu đâu. Như bị ma nhập vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngụi. Kẻ Sơn Tiêu và cô bạn nhỏ đều mất tích một cách bí ẩn trong hang động. Tôi không dám tin. Rụi mắt cật lực, nhặt cây đuốc Sơn Tiêu đặt trên tảng đá lên, giáo rác tìm kiếm, nhỏ tiếng gọi. Này, cô bạn nhỏ! Tôi đi vòng lại, dưới đất đầy đá vụn, chốc chốc lại đá phải. Đá lăn lộc cọc trong bóng tối tạo nên chuỗi tiếng vang quái đạn. Tôi quay lại chỗ bức bích họa kỳ lạ kia, phí công soi mấy bức bích họa, hết bức này đến bức khác, người bỗng cứng đờ. Trong bức cuối cùng, vốn người thủ lĩnh kia đang đứng trên vách đá để binh lính quỳ lại. Nhưng lúc này, sau lưng anh ta có một người đang đứng, người đó keo hơn vị thủ lĩnh, trông như đang cúi đầu nhìn anh ta. Tôi kinh hãi lùi lại mấy bước liền, vướng phải hòn đá, ngã dập mông. Trong bức bích họa kỳ lạ kia, đột nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa. Lúc này, người trên bích họa trượt ngẩng lên, nhìn về phía tôi. Người này còn sống! Tôi co rúm lại phía sau, mò được một cục đá ném thẳng về phía bức bích họa. Là Tôi! một giọng nói quen thuộc vang lên ấy sao giọng này nghe hơi giống giọng cô bạn nhỏ lúc tôi còn đang bán tín bán nghi bóng người kia từ từ bước xuống khỏi bích họa dáng vẻ điệu bộ ấy rõ ràng là cô bạn nhỏ tôi vẫn không dám chắc cô đừng lại gần cô cô rốt cuộc là ai cô ấy phì cười, <cười> này Tôi còn tưởng anh dũng cảm thế nào xem ra cũng chỉ là đồ vô dụng. Tôi bực mình đứng phát dậy. Cô bảo ai vô dụng nếu không phải cô dạ thần giả quỷ liệu có dọa nổi tôi không? Cô bạn nhỏ bật cười he he. Ai bảo anh lúc nào cũng nói chuyện với tôi bằng cái giọng quái gở tôi cứ thích dọa anh đấy. Tôi tức muốn chết đang muốn chất vấn cô ấy cô ấy lại lắc đầu điềm nhiên như không. Hỏi anh ra ngâm kia đâu rồi Sao không thấy nữa Tôi cố ý bảo cậu ta đi trước dò đường Lát sẽ đợi chúng ta ở phía trước Cô bạn nhỏ bỗng trở nên nghiêm túc Nói với tôi vừa rồi đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ Bảo tôi đi xem cùng cô ấy Cô ấy chỉ vào bức bích họa thứ hai, thứ ba Hỏi tôi hai bức này có gì khác biệt Tôi nhìn kỹ Hai bước này đều là cảnh binh lính kéo thừng, chẳng có gì lạ cả. Cô bạn nhỏ bảo tôi xem kỹ lại, đếm ngược về dây thừng thứ nhất, vốn đang căng, đến dây thứ hai lại lơi lỏng. Tôi nhìn kỹ lại, hình như đúng thế thật. Một sợi thừng kéo căng, sợi kia lại hơi có độ trùng. Như thế thì sao? Nói toạt ra, dùng cong hay thẳng, Thì đấy vẫn là cùng một sợi dây thừng. Cô bạn nhỏ nghiêm nghị. Nó đúng là một, nhưng đặt trong hoàn cảnh này thì khác biệt quá lớn. Tôi không phục, hỏi cô ấy có gì khác biệt. Cô ấy nói. Anh xem, những bức bích họa này rõ ràng là bích họa trần thuật. Bức trước và bức sau có quan hệ tăng tiến. Từ mấy bức cuối có thể nhìn ra, binh lính lấy thừng thả vị thủ lĩnh xuống vực. Cuối cùng, anh ta lại được binh lính kéo lên. Hai sợi dây thừng thể hiện tình huống của thủ lĩnh khi ở dưới vực có chút bất thường. Tôi hỏi. Bất thường chỗ nào? Cô ấy. Dây thừng trong bức thứ nhất bị kéo căng, thế này là đúng. Chứng tỏ thủ lĩnh đang lơ lửng giữa không trung, sức nặng của anh ta kéo căng dây thừng. Bức thứ hai thể hiện vị thủ lĩnh đã xuống đáy vực. Anh ta đã cởi dây ra Nên sợi dây mới trùng lại Có lẽ bị gió thổi nghiêng lệch đi Tôi gật đầu Đúng nhỉ chương 54 Cô bạn nhỏ trao mày Vẫn còn một khả năng khác Tôi Là gì thế Cô ấy quay sang nhìn tôi Có thứ gì đó Đã ăn thịt vị thủ lĩnh này Lúc anh ta lơ lửng giữa không chung Như vậy bên dưới dây thừng Không còn sức nặng nữa Sẽ bay bay theo gió Tôi sửng sốt Nhưng nghĩ lại cũng thấy thực sự có thể Khả năng này còn rất keo Nhiều dũng sĩ tình nguyện Nhảy xuống vực Mới mời gọi được đếm xương mù âm u Chết chóc tới giết địch Tôi chẳng tin dưới vực thẳm kia Lại chẳng có thế lực nguy hiểm cực độ nào Tôi hỏi cô ấy Nói vậy cũng không đúng Nếu thủ lĩnh chết rồi Thì sau cùng người từ dưới vực lên là ai Cô ấy Anh nhìn cho kỹ vào Người từ dưới vực lên có phải thủ lĩnh hay không Lại là chuyện khác Anh xem trong bức bích họa cuối cùng Chiều cao của người ấy thay đổi rồi Trông như đã biến thành một người khác vậy tôi nếu người đó không phải thủ lĩnh binh lính sao còn quỳ lại anh ta cô bạn nhỏ nhíu mày phân tích tất nhiên người này có thể vẫn là thủ lĩnh tôi cảm thấy đây có thể là một hình thức mang vỏ bọc tôn giáo thủ lĩnh mượn vực thẳm này để thần thánh hóa bản thân ví dụ thủ lĩnh chuẩn bị trước một bộ quần éo xuống đáy vực thay vào sau khi lên trên lại rẽ thần giả quỷ Kiểu như bò trên đường vân vân Vậy nên người trông thấp đi rất nhiều Lúc học đại học Tôi ở khoa nghiên cứu văn hóa dân tộc cổ đại Thời cổ có rất nhiều người đứng đầu các dân tộc Đều tự thần thánh hóa bản thân để nâng cao địa vị Nhiều người còn xuất thân từ những kiểu người như thầy Mo Tôi Trường hợp này lại có khả năng keo Người thời cổ đúng là chỉ có mấy trò giả thân giả quỷ Cô bạn nhỏ bảo tôi soi đuốc cho cô ấy Xem lại từ đầu đến cuối thêm lần nữa Cô ấy phải xem toàn bộ bích họa Rồi phân tích kỹ lại Sau khi xem hết toàn bộ Mày cô ấy càng nhíu chặt thêm Xem ra chúng ta suy nghĩ quá đơn giản Ý nghĩa của bích họa này Hình như không chỉ có thế Anh nhìn kỹ mấy bức này xem Việc các dũng sĩ mặc đồ không màu nhảy xuống vực Có thể giải thích như một hành vi hiến tế Hơn nữa Còn là kiểu tế người trang trọng nhất Bọn họ tế người Để mời gọi thế lực kinh khủng dưới vực sâu Thế lực này giúp họ đánh bại đội quân xâm lược kia Tôi Xem ra cũng có chút ý nghĩa đấy Vấn đề là vực sâu này rốt cuộc đã giúp họ cái gì? là màn xương đen kia sao ý cô là vực sâu đã thả màn xương đen có độc ra những người mặc đồ không màu sao vẫn khỏe mạnh bọn họ đeo mặt nạ phòng độc hay đã uống thuốc giải độc trước đó cô bạn nhỏ đáp lời tôi lại thấy thứ giúp họ đánh bại đối phương chưa chắc đã là màn xương sám đen đó tôi giễu cợt không phải xương đen thì là gì Không lẽ tuyết rơi tháng 6 khiến cho quân địch đông cứng mà chết? Cô ấy chỉ vào một bức bích họa. Anh xem kỹ xem, trong bức bích họa này còn có những đốm đen, những thứ này là gì? Vừa rồi tôi đã thấy những đốm lấm tấm ẩn hiện trong mạng xương đen, nhưng không đoán được là gì. Giờ nhờ cô ấy nhắc, cũng cảm thấy thực sự có khả năng này. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện Bạch Lãng kể cho bọn tôi Đèn sói kêu gọi được một loại côn trùng bí ẩn kỳ lạ dưới lòng đất Đưa chúng đi trẻ thù con người Không lẽ chính là loại côn trùng này sao? Tôi vội hỏi Ý cô là Có một bên mời gọi những đốm đen từ dưới vực lên Thực ra là một loại côn trùng Chúng lẩn khuất trong sương mù Tấn công kẻ địch Đánh bại đội quân của đối phương cô bạn nhỏ gật đầu tán đồng, ừ, xem ra anh cũng không quá đần, trẻ nhỏ dễ tiếp thu. rất nhiều sách ghi chép lại, một số dân tộc ẩn cư trong núi sâu luôn có khả năng gọi côn trùng, rắn, bọ kẹp, độc, vân vân. vào lúc chiến tranh giết chết quân địch, hồi còn học đại học tôi cũng từng che cứu tài liệu. năm đó lúc quân bát lộ giải phóng tương tây, thầy mo chiếm cứ nơi đó còn gọi rắn độc ra chặn bờ sông cản bước quân đội về sau phải chở mấy xe hùng hoàng đến Hun mới đuổi được chúng đi tôi hề hey, nói vậy tôi cũng nhớ lại sách viết thời cổ khi hoàng đế giao chiến với viêm đế đã có thú rừng ra trận sói, báo, gấu, hổ, ưng vân vân. trong tam quốc mạnh hoạch còn huấn luyện voi, hổ thành đội quân rẽ thú để chống lại gia cát lượng. Phải rồi, còn nữa tôi còn nhớ một người trong tứ công tử thời chiến quốc, còn bày kế dùng đội quân bò rừng tậm dầu hỏa vào đuôi bò rồi đốt lên cho chúng đi công thành khiến quân địch phải choáng váng. Cô bạn nhỏ quay lại nhìn tôi Ấy, không nhìn ra được anh cũng có chút kiến thức đấy Tôi đắc ý Hề hey. Ưu điểm của anh đây còn nhiều Cô em cứ từ từ khai thác Cô bạn nhỏ nói Trông kìa Khen thế mà tưởng thật à Nghĩ mình là gia da kết lượng thật sao Cho anh hay Không phải sách thổi phòng Thời cổ thực sự có rất nhiều ví dụ Về việc động vật tham chiến Ấn Độ và Thái Lan cổ đại Đều có đội quân voi cực kỳ ghê gớm Năm đó Thành kết tư hãn viễn trinh châu Âu Cũng điều động mấy trăm nghìn con chó ngao Tây Tạng Tạo thành đội quân chó ngao Một mạch đánh chiếm cả nửa châu Âu Anh xem Bây giờ rất nhiều chó cỡ lớn ở châu Âu Đều mang dòng máu ngao Tây Tạng Chính là dòng giống từ thời đó Tôi khen ngợi Cô nhóc cũng rất hiểu biết đấy nhỉ Thực sự có tìm tòi nghiên cứu về động vật Giáo sư biết tuốt này Tôi chỉ hỏi cô Thịt loài nèo hầm ngon nhất. Cô bạn nhỏ hừ lạnh, hất đuôi tóc, tiếp tục đi về phía trước. Đi được một lúc, tôi chợt ngước lên, bỗng giấy lên cảm giác bản thân đang bị nhìn lén. Tôi nhìn xung quanh, thấy không gian lặng như tờ, không có gì khác lạ, nhưng cảm giác mãnh liệt ấy không hề biến mất. Lát sau tôi luôn cảm thấy bất an Như sau lưng có thứ gì đó Đang nhìn chằm chằm vào mình Khiến sống lưng tôi lạnh toát Bởi vậy tôi bắt đầu Tán dốc với cô bạn nhỏ Thỉnh thoảng lại liếc ra sau Đến nỗi cô ấy phải an ủi tôi Bảo tôi không cần lo lắng Cô ấy sẽ bảo vệ tôi Lại đi thêm được một lúc nữa Cảm giác bồn chồn càng lúc càng mãnh liệt Tôi luôn cảm thấy ngoài tiếng nước chảy trong hang động, còn có kẻ tiếng thở nặng nề. Tôi không chịu được, dừng bước, nghiêm túc hỏi. Cô bạn nhỏ, cô nói thật đi, rốt cuộc có nghe thấy tiếng gì không? Cô ấy kinh ngạc. Anh cũng nghe thấy à? Tôi căng thẳng. Cô nghe thấy tiếng gì? Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi, dằn từng chữ một. Tiếng bụng anh sôi ùng ục Chú à, bao lâu rồi chú chưa ăn cơm Tôi muốn khóc đến nơi Cô nhóc này rõ là cố tình chọc tức tôi mà Lát sau, cô ấy đột nhiên dừng bước ấy sao tôi lại ngửi thấy mùi thịt nướng nhỉ Liệu có phải anh da ngâm kia đang nướng thịt không Tôi kẹn lời Đã lúc nào rồi mà cô ấy còn tưởng tượng ra cảnh như thế Cô ấy tiếp tục ngây thơ hoạt bét nói Thật đấy, ở phía trước ấy, chúng ta mau sang đó đi Đến muộn sợ là chẳng còn gì nữa Dứt lời, cô ấy túm tay tôi Kéo thẳng về phía trước Sau khi túm lấy tay tôi, cô ấy ra sức bấm vào lòng bàn tay Rồi bắt đầu vạch vạch mấy nét Cô ấy đang viết chữ trong lòng bàn tay tôi Tôi sững sờ nhìn cô ấy Cô ấy nháy mắt với tôi Tiếp tục nói Anh bảo anh da đen đang nướng gì Liệu có phải thịt sói không Tôi thuận miệng qua quyết Thịt sói còn đỡ Vớ vẩn còn là thịt người đấy Nhưng sự chú ý của tôi Đã dồn hết vào lòng bàn tay Chỉ thấy cô ấy nhanh chóng viết hai chữ Có người Tôi chợt biến sắc Căng thẳng đề phòng Trong hang động quả nhiên có một người Tôi ra sức Bóp ngón tay cô ấy Ý bảo đã biết Cô ấy vừa liến thoáng không ngừng Về việc ăn thịt Vừa nhanh chóng viết Sau lưng anh hướng 5 giờ Viết xong cô ấy vờ như đi vội Vấp phải đá ngẽ xuống đất Tôi cũng bày ra dáng vẻ bực bội Đặt đuốc xuống một bên trông như sắp đến đỡ cô ấy. Thực ra đã tháo khẩu súng trường trên lưng xuống, dơ lên, nhắm hướng 5 giờ, quát. Ai? mau ra mặt! Cô bạn nhỏ khom người nhặt đuốc lên, ném về bên ấy. Hành động này của cô ấy rất thông minh, vì đuốc ở chỗ bọn tôi, bọn tôi ngoài sáng, kẻ kia trong tối, bọn tôi dễ bị hắn tấn công. Đuốc phóng theo đường vòng cung, Bay thẳng tới hướng 5 giờ, chiếu sáng bên đó, nơi đó trống không, đến một hòn đá cũng không thấy, càng không có người. Tôi nghi ngờ nhìn cô bạn nhỏ. Có phải cô ấy nhầm không? Cô ấy từ từ đứng dậy, rồi khom người tiến về phía trước mấy bước, ra hiệu cho tôi, để tôi lặng lẽ bước tới. Tôi cũng học theo cô ấy, khom người mò mẫm đi sang. Ngày lúc tôi đang bước dồn, có một bóng đen bỗng vùng lên từ dưới đất, lao bộ về phía tôi. Tôi kinh hãi, không phản ứng kịp, bắn một phát súng. Bóng đen ngã ra đất, nhờ ánh đuốc tôi thấy được thứ nằm dưới đất chính là một con sói. Hóa ra con sói này lên lén đi theo bọn tôi, Ban nãy nó nấp trong một cái hố sâu, nếu không bị cô bạn nhỏ phát hiện. E là sớm muộn gì chúng tôi cũng phải hứng chịu thủ đoạn thâm độc của nó. Cô bạn nhỏ cũng vui mừng. Tay vung vậy đi nhặt lại đuốc. Tôi đá con sói một cái. Bụng nghĩ nó cũng đen thật. Theo dõi lâu như thế. Coi như ẩn nấp kỹ càng. Tiếc là lại gặp phải tay súng như thần là tôi đây. Một phát trí mạng. Không rên nổi một tiếng. Nghĩ vậy. Tôi đột nhiên sững người Không đúng Sao con sói lại có thể chết dễ như thế Vừa rồi Sơn Tiêu giết bao nhiêu sói Toàn là một chiêu trí mạng Nhưng kiểu gì lũ sói cũng sẽ Chu chéo mấy tiếng trước khi chết Làm gì có con nào giống thế này Rắm cũng không thèm đánh Ngã xuống là tèo luôn Toi rồi E rằng đây là bẫy Tôi vội gọi cô bạn nhỏ Quay lại Mau quay lại Nhưng đã quá muộn, cô ấy còn chưa đến chỗ ngọn đuốc. Một bóng người bỗng leo vụt ra, bóp chặt cổ cô ấy. Dù tôi đã dự liệu được tình huống này, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, đầu tôi vẫn không kịp phản ứng lại, toàn thân như đóng băng. Lúc này, diễn biến bỗng như đang chiếu phim. Ngay khoảnh khắc, hai tay bóng đen kia chạm đến cổ cô bạn nhỏ. Nói thì chậm. Khi ấy thì rất nhanh, cô ấy bất thình lình lộn ngược người, thoát cái đã tránh được một đòn chí mẹ. Lộn ngược, thực sự là kiểu lộn ngược vẫn thấy trong phim ảnh hay siếc. Tôi hoàn toàn đờ đẫn đứng đực ra ở đó. chương 55 Lúc này tôi cũng đã nhìn rõ kẻ tấn công cô bạn nhỏ chính là lão tuyệt hộ không ngờ lão già này lại ẩn nấp trong lang thành hơn nữa còn dám tấn công bọn tôi Sau khi lộn ngược người cô bạn nhỏ hơi loạn trạng lùi về sau mấy bước thấy tôi đứng được ra đó liền mắng Bắn đi, còn không mau bắn Tôi chợt tỉnh, mặt đỏ bừng nhanh chóng lên nòng Chưa buồn ngắm đã hướng về bên đó bóp cò. Với cái tài bắn súng của tôi, lúc bắn bia cố định ở bãi săn, 100 vòng bắn trúng được 10 vòng đã là giỏi lắm rồi. Bắn lũ sói đen xì xì không thành vấn đề, bắn người thì thôi đi vậy. Lần này cũng không khác là mấy, đạn trúng vào chỗ cách bóng người 2-3 mét, đá vụt bắn tung tuế. Lão tuyển hộ co người lại, mau chóng lăn qua. Kế đó khom lưng chạy vụt vào trong hang. Chỉ nghe một loạt tiếng bước chân vang lên, nháy mắt đã không thấy tâm hơi đâu nữa. Tôi vờ vì thu súng lại, chửi. Coi như ông chạy nhanh. Cô bạn nhỏ tức giận dậm chân. Sao anh ngốc thế? Tôi nháy mắt với anh bao nhiêu, anh còn để ông ta chạy mất. Tôi phóng khoáng lắc lắc ngón tay. Ai... Ông ta từng giúp tôi Quy tắc giang hồ Lần này tôi tha cho ông ta một lần Lần tới nếu còn gặp lại Sẽ không may mắn vậy đâu Cô bạn nhỏ chợt thấy hứng thú Anh quen ông ta à? Tôi Quen, quá quen Quen hệ giữa tôi và ông ta Hay, Thôi đừng nhắc nữa Cô bạn nhỏ Vậy anh mau nói xem Ông ta rốt cuộc là ai? Sao lại tấn công tôi? Tôi lắc đầu. Cô bé ơi, cô bé, tôi thấy cô mới là keo thủ không lộ mặt thật sự đấy. Cô đừng nói với tôi, trước khi làm bếp trên tàu họa, cô còn bán vé cho rẹp xiếc nhé. Cô ấy thẳng thắn. Vậy đi, anh nói với tôi, người này làm gì trước, rồi tôi kể cho anh chuyện của tôi. ai mấy cô bé thời buổi này, ai nấy đều biết mặc kệ Xem ra tôi thực sự già mất rồi Đời này đến cô vợ cũng không kiếm nổi rồi Tôi thở dài Kể tóm lược chuyện lão tuyệt hộ cho cô ấy Nghĩ bụng con gái có lẽ sẽ thích mấy chuyện yêu đương Nhân tiện cũng kể chút về thiên tình sự của lão tuyệt hộ Với nữ kỹ sư khi ấy Nào ngờ nghe tôi kể xong Cô ấy rất kích động Tốn chặt lấy tôi hỏi Lão, lão tuyệt hộ đó bảo Nữ, nữ kỹ sư tên là gì? Bị cô ấy hỏi thế Tôi vội nghĩ lại Nhưng càng nghĩ càng không nhớ ra Gấp đến độ khiến tôi quay cuồng Về sau mới nghĩ ra Ông ta bảo Là kỹ sư cơ Họ cơ Tên đầy đủ thì không biết Họ này hiếm gặp nên tôi nhớ được Hả? Cô ấy nghe vậy liền sững người. Tôi vội hỏi. Sao? Sao thế? Không lẽ cô cũng thích ông ta rồi? Làm ơn đi. Kiểu gì tôi vẫn ngon nghẹ hơn lão già kia chút chứ. Cô ấy gật đầu, ánh mắt đờ đẫn. Là bà ấy. Thật sự là bà. Tôi càng cuốn quýt Là ai? Cô chúng ta rồi à? Cô ấy túm lấy tóc, đứng dậy. Cởi dây chuyền trên cổ ra, mặt dây chuyền là một cái hộp nhỏ. Cô ấy mở hộp, bên trong là bức ảnh một cô bé hồn nhiên nhanh nhẹn đang ôm con thỏ trắng muốt Bên dưới có một hàng chữ, cơ tiểu miễn, chụp tại đảo mã vĩ. Tôi... Không nhìn ra, hồi nhỏ cô đáng yêu như thế. Hề, tên ngắn quá, cơ tiểu thố. Cô ấy phì cười. Chú hà, chú nhìn cho kỹ xem. Tôi nhìn kỹ một lúc, cái mắt cái mũi kia rõ ràng là cơ tiểu thố phiên bản trẻ con. Tính thời gian cũng đúng, có gì sai sao? Cô ấy lặp đi lặp lại. Nhìn kỹ vào, tôi là cơ tiểu miễn, không phải cơ tiểu thố. Tôi... Ê, đúng thật là, cô còn thiếu mất cái đuôi đấy. Cô ấy đập vào ngực tôi một cái Anh mới thiếu đuôi Vừa ẩm ý như thế Không khí néo nhiệt hẳn lên Bọn tôi cũng gần gũi hơn Cô ấy bảo Lão già chết dẫm kia nói gì với anh Sao anh lại nhất quyết một lòng với lão ta như thế Đang nhàn rỗi Tôi kể lại lời lão tuyển hộ nói với tôi khi đó cho cô ấy nghe Cơ tiểu miễn dậm chân Đồ ngốc nhà anh Sao ông ta nói gì anh cũng tin thế? Tôi biểu môi. Tôi không tin anh ta, chẳng lẽ lại tin cô? Cô ấy. Tất nhiên là tin tôi. Tôi dựa vào cái gì? Cô ấy hừ một tiếng. Ông ta bảo người phụ nữ năm đó tên gì? Tôi nói rồi, gọi là kỹ sư cơ. Cô ấy. Tôi tên là gì? Tôi vô thức đáp. Cơ tiểu miễn. Cô ấy cười lạnh. Anh thấy họ cơ này dễ gặp lắm à? Tôi bàng hoàng. Không, không lẽ kỹ sư cơ... Cô ấy gật đầu. Đó là bà ngoại tôi. Tôi vẫn thấy mông lung. Chuyện rút cuộc là sao? Sao mới trong chớp mắt? Kỹ sư cơ đã biến thành bà ngoại cơ tiểu miễn rồi. Tôi dục hỏi cô ấy. Vì sao bảo lão tuyển hộ nói sai? Hơn nữa, bà ngoại cô ấy họ cơ, chứ không phải ông ngoại họ cơ. Cho dù ông ngoại cô ấy họ cơ, thì cũng không có nghĩa cô ấy theo họ cơ mà. Cô ấy hử lạnh. Nhà họ cơ chúng tôi theo họ mẹ, anh đúng là thiếu hiểu biết. Anh ngây thơ quá, người ta nói gì liền tin cái đó. Anh cũng không nghĩ cho kỹ xem ông ta nói đúng hay không, có gì vô lý hay không. Cô ấy lần lượt phân tích mấy chỗ sơ hở trong lời nói của Lão Tuyệt Hộ cho tôi. Thứ nhất, ông ta là một người lính bình thường, không phải đặc công, không thể ẩn nấp trong đội đốn gỗ đến hàng tháng trời. Rõ ràng không phù hợp với chế độ trong quân đội. Thứ hai, ông ta bị mấy trăm con ong độc vây đốt. Kỹ sư cơ không thể không có chút thương tích nào. Ông ta cũng không thể không bị đốt chết. Thứ ba, Sao bà ấy lại sai bạo được sói, còn để sói mang đồ ăn cho ông ta? Chuyện này quá vi diệu rồi. Qua lời phân tích của cô ấy, tôi cũng thấy chuyện này thực sự có hơi vô lý, thậm chí có thể nói là quá kỳ ảo. Xem ra tôi vẫn còn non lắm, bị lão tuyển hộ lừa hết lần này đến lần khác. Không chừng giờ ông ta còn đang cười cợt tôi. Tôi hơi bực hỏi. Sao lão già đó phải lừa tôi? Cô ấy Ông ta không lừa anh thế Anh có thả ông ta vào không? Nghĩ cũng phải Nếu không vì câu chuyện đó Tôi chắc chắn sẽ trói ông ta thật chặt Giờ vẫn đang ở ngoài Đợi nhóm đông ra đấy Tôi vẫn thấy nghi ngờ Sao ông ta nhất định phải vào đây? Cơ tiểu miễn lắc đầu Cái đó thì tôi chịu Tôi hỏi Liệu có phải ông ta thật sự thích bà ngoại cô, vậy nên mới đi tìm bà ấy? Cơ tiểu miễn Tôi cảm thấy khả năng này không cao lắm. Anh xem, ông ta ở lại Đại Hưng An bao nhiêu năm như thế, chứng là vì muốn vào được đây. Ông ta trả giá lớn đến vậy, chứng tỏ món đồ trong này là vô giá với ông ta. Anh cảm thấy, anh có thể chỉ vì một người con gái vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, Mà khổ sở chờ đợi trong rừng già mấy chục năm không? Nghĩ cũng phải, đừng nói tôi không thể. Từ trước đến nay cũng chưa từng nghe nói có người như vậy. Dương Quá đợi tiểu lông nữ bao năm cũng chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Cô ấy mạnh dạn suy đoán. Tôi lại thấy người này rất đáng nghi. Tôi đang nghĩ liệu ông ta có phải là gián điệp năm xưa, vừa ăn cắp vừa la làng không? tôi Có lẽ không phải, ông ta chỉ là lính quen, có bản lĩnh gì mà làm gián điệp. Làm gián điệp chắc cũng phải có thân phận nhất định, như ái tân giác la hiển dư ấy. Cô ấy phì cười, anh đánh giá keo gián điệp quá nhỉ, gián điệp cũng phân cấp, gián điệp cao cấp như ái tân giác la hiển dư được mấy người. Có cả gián điệp cấp thấp nữa, nhiều là đằng khác. Ví dụ như du học sinh, thậm chí là cả người bình thường cũng có khả năng trở thành gián điệp cấp thấp. Tôi kinh ngạc. Dễ vậy sao? Cô ấy nói. Sao không có? Anh nghĩ xem, lúc đó nơi họ xây đường kế bên Mạc Hà, Mạc Hà chỉ cách liên xô có một con sông. Mùa đông, cả dòng Mạc Hà đóng băng, người chỉ cần nhân lúc trời tối. Khom lưng chạy trên sông băng một lúc là sang thẳng đến liên xô rồi. Đặt chân sang bên kia sông người liên xô sẽ nghĩ mọi cách biến anh thành gián điệp. Hứa hẹn cho anh bao nhiêu lợi ích, để anh lén lút quay về, gửi tin tình báo cho họ như đã định. Về sau, ông ta trốn trong núi, có lẽ vì thân phận bại lộ và trốn truy nẽ mới ẩn nấp ở đây. Tôi biểu môi. Người Đông Bắc bọn tôi vẫn trung nghĩa lắm, nào dễ phản bội như vậy? Cơ tiểu miễn hừ lạnh. Cho anh hay, người Liên Xô sẽ có cách riêng để đối phó với những người trung nghĩa. Nếu anh không nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, họ cũng chẳng phí lời với anh. Nung que hèn lên ấn vào răng anh. Ấn xong hai hàm răng anh rụng sạch, dây thần kinh răng lộ ra. Chưa nói đến việc đổ nước ớt vào Hít một hơi thôi cũng có thể khiến anh đau lên óc mà chết. Tôi sụt sùi, nghĩ bụng, thủ đoạn của bọn Liên Xô cũng tàn nhẫn thật. Chẳng trách có thể xây dựng được một tổ chức gián điệp khét tiếng thế giới. Tôi... Được rồi, coi như ông ta là gián điệp, vì sao phải tìm bà ngoại cô? Cô ấy... Có lẽ vì bà tôi đã bắt thóp gì của ông ta... Hoặc trong tay bà tôi có thứ gì ông ta muốn có? Tôi... Có khả năng may mà bà cô trốn đến đây bằng không đã bị ông ta tìm thấy từ lâu rồi. Tôi hơi bực, nghĩ cả đường mình cứ vờ vịt học đòi làm chuyên gia. Không ngờ cô nhóc này mới là chuyên gia thực sự. Cô ấy cũng khó lường lắm. Giờ không chừng trong lòng còn đang thầm cười thối mặt tôi. Tôi quái gỡ nói Không nhìn ra Không ngờ cô mới thật sự là trùm cuối đấy Tôi còn tưởng cô vô tình đến đây Cô ấy hử lạnh Đó là tôi lừa anh thôi Ai biết được anh cũng là đồ mất não Ê, biết còn không nhiều bằng tôi Tôi vội hỏi Vậy cô biết đi ra kiểu gì không? Với lại, chuyện lang thành là sao? Cô ấy lắc đầu Tôi chỉ biết có một nơi thế này, còn về chuyện trong này có thứ gì thì tôi chịu. Tôi cười khổ, vốn tưởng có thể gặp một người biết chuyện, nào ngờ cũng là một chín một mười. Có điều cô ấy dù gì cũng biết được chút chuyện âm thành, tôi cứ lừa lừa cô nhóc trước đã, ra ngoài rồi tính sau. Tôi... Cô biết được gì, nói ra chúng ta cùng phân tích, không chừng lại ra vấn đề. Cô ấy. Anh đừng mơ. Anh chẳng phun ra chuyện gì, còn muốn moi hết tin chỗ tôi à? Nhân gian này há có chuyện tốt đẹp thế? Tôi phát cáu. Ông đây biết có chừng đó, vừa rồi đã nói hết với cô, cô đang định vắt tranh bỏ vỏ à? Cô ấy thấy tôi cáu lại cười khúc khích. Được rồi, được rồi, kể cho anh là được chứ gì? Chương 56. Tuy nhiên cô ấy đưa ra một điều kiện sau khi cô ấy kể xong tôi cũng phải nói mục đích tại sao bọn tôi đến đây. Tôi mừng rỡ quẻ nhiên chuyện cô bạn nhỏ tới đây còn có nội tình để tôi gạ hỏi được rồi. Cô ấy muốn biết mục đích tôi đến đây điều này quá đơn giản. Tôi vốn cũng không biết vì sao lại tới đây. Đến lúc đó có gì nói nấy là xong. Cô ấy đến bên một tảng đá Vén tóc trên góc chán lên, lại lắc lắc đầu, như thể đang điều chỉnh tâm trạng. Cô ấy đâm chiêu nhìn bóng tối xa xôi, hồi lâu sau vẫn chưa cất lời. Tôi vốn đang héo hức nhìn cô ấy, giờ cũng không tiện làm phiền, đành khoanh tay lượn lờ khắp nơi. Dù trong hang động không có gió, nhưng nước tí tách nhỏ khắp hang, độ ẩm cực keo. Tìm kiếm mãi mới thấy xung quanh có khe khá cảnh cây khô. Tôi dùng bật lửa nhóm lửa, kẻ hang động sáng bừng lên. Giờ lão tuyển hộ đã chạy mất. Nếu Sơn Tiêu nhìn thấy đống lửa này, không chừng sẽ tìm tới. Tôi chuyển hai viên đá sạch sang, gọi cô bạn nhỏ ngồi xuống cạnh đống lửa. Cô ấy vẫn chìm trong hồi ức. Ánh mắt mơ màng nhìn ngọn lửa bập bùng nhảy múa. Lửa ánh lên khuôn mặt cô ấy đỏ bừng. Tôi không dám nhìn thêm, đỏ mặt ho vài lần đánh tiếng. Cô ấy quay lại nhìn tôi cười khẽ. Chuyện này thực ra bắt nguồn từ bà ngoại tôi. Bà tôi xuất thân từ một gia đình có học thức, từ nhỏ đã theo tân học đường. Sau còn đi du học. Ban đầu bà học y rồi hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước. Công nghiệp cứu quốc lại đổi sang ngành khảo sát địa chất. Tốt nghiệp xong về nước, bà một lòng muốn đi Đại Hưng An để làm khảo sát, cuối cùng mất tích trong một lần đi làm việc. Tôi nghe mà hơi mù mờ, đã lúc nào rồi sao cô ấy còn có tâm trạng kể cho tôi nghe lịch sử bí mật của gia đình? Có điều không tiện cắt ngang, nên tôi chỉ đành nghe cô ấy kể tiếp. Cô ấy tiếp tục. Chuyện của bà ngoại tôi thời nay thì nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng vào thời đó chuyện kinh hãi thế tục còn nhiều hơn nên chẳng mấy ai quan tâm. Mãi cho đến mấy năm trước mẹ tôi đột nhiên nhận được một bức thư từ bà ngoại. Tôi sửng sốt vội hỏi. Thư bà cô gửi bà được tìm thấy rồi à? Cô ấy lắc đầu. Điểm kỳ lạ chính là đây, bà tôi là một kỹ sư cấp cao, tự nhiên mất tích, lúc đó cũng coi như một chuyện lớn ở địa phương. Khi ấy, bộ đội tìm kiếm trong núi rất lâu, cuối cùng bỏ cuộc, coi như bà ấy là liệt sĩ hy sinh vì nhân dân. Bao nhiêu năm qua đi, bà luôn bặt vô âm tín, chúng tôi cũng tưởng bà đã mất từ lâu. Đừng nói bà ngoại, đến ông ngoại vẫn luôn khỏe mạnh, rồi thời thế bất ổn. Cũng không trụ được bao lâu Anh bảo Ban ngày ban mặt Sao bà có thể đột nhiên gửi thư cho mẹ tôi Tôi Chuyện này còn cần phải hỏi Rất đơn giản Chắc chắn là lừa đảo Muốn gạt tiền nhà cô Cô ấy lắc đầu Đó là thư bảo đảm Lúc bưu điện gửi đến Là tôi ký nhận Tôi nhìn rất rõ chữ trên thư Chữ tiểu khải đoan trang thanh tú Được viết bằng bút lông. Lúc ấy người đưa thư cũng rất nghi ngờ. Bảo anh ta đưa thư cả đời, chưa thấy có người viết thư bằng bút lông bao giờ. Khi đó tôi cũng không hiểu, đưa đại cho mẹ tôi. Không ngờ mẹ tôi đột ngột biến sắc. Mẹ tôi không nói một lời, tự nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày trời. Tôi gọi mấy lần, bà bỏ cả cơm, cứ im lìm như thế, làm tôi sợ muốn chết. Hôm sau, bà ra khỏi phòng làm việc, tôi thấy trong phòng bà có một chậu than sửa mùa đông. Trong chậu vẫn còn cho giấy đen xì. Tôi nghĩ hôm qua bà ở trong phòng cả ngày để đốt tài liệu gì đó. Tôi hỏi mẹ đốt gì, bà cũng không đáp. Như thể đang có tâm sự. Cứ thế trôi qua mấy ngày, mẹ tôi bảo phải đi công tác rất xa. Trước khi đi, bà chuyển hết sổ tiết kiệm tiền trong tài khoản và cả sổ sách gì đó cho tôi tôi không kìm được hỏi cô ấy sao mẹ cô không đưa cho cha cô cô ấy hung dữ nói tôi không có che. tôi không dám hỏi thêm ngoan ngoãn nghe cô ấy kể tiếp cô ấy tiếp tục kẻ ngốc cũng nhìn ra được chắc chắn có chuyện không ổn tôi ép hỏi mẹ chuyện này rốt cuộc là sao Hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, bà không thể một đi không trở lại, bỏ mặc mình tôi không quan tâm. Cuối cùng, mẹ tôi nói, đây là chuyện tốt, bà tôi đã được tìm thấy ở Đại Hưng An. Lần này mẹ đi đón bà, năm sáu hôm nữa là về. Tôi vẫn nghi ngờ, đòi đọc thư. Mẹ bảo trong thư bà viết ít chuyện gia đình, không tiện cho người khác xem. Mẹ đọc xong đã đốt rồi. Nói vậy cũng hợp tình hợp lý. Tôi không nói thêm gì nữa, tiễn mẹ lên tàu. Khoảnh khắc mẹ lên tàu, thấy tôi đứng đó khóc lóc sụt sùi. Mẹ lại cười, bảo giờ tôi đã lớn rồi, không được khóc. Còn ra vẻ định bắt tay tôi. Tôi chỉ đành lau nước mắt, nắm lấy tay mẹ. Không ngờ, ngay lúc mẹ con tôi bắt tay nhau. Tôi chợt kẹm thấy mẹ nhét một mẫu giấy vào lòng bàn tay tôi. Tôi vô cùng kinh ngạc, phát hiện mẹ nghiêm túc nhìn tôi, ra hiệu đừng để người khác biết, ý bảo tôi đừng đọc bây giờ về nhà hãng đọc. Tôi vẫn muốn nói gì đó, mẹ lại ra sức xua tay rồi nhảy lên tàu, tàu lập tức chuyển bánh. Tôi vội vàng về nhà, mở tờ giấy ra, phát hiện trên giấy chỉ viết một câu. Nếu lần này mẹ tôi bình an trở về, tất cả mọi thứ sẽ vẫn như cũ. Nếu mẹ có đi mà không có về, tôi phải mau chóng lấy chồng, càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng quay lại. Cuối thư mẹ đặc biệt dặn dò, bảo tôi đọc xong đốt đi đừng kể với ai. Về sau, mẹ tôi quả nhiên không quay lại nữa. Lúc ấy tôi lật tung phòng làm việc lên, muốn xem xem mẹ đã đốt thứ gì. Tìm mãi mới biết, mẹ đã đốt một ít ghi chép công việc của bà trước kia khi đi khảo sát đường sắt ở Đại Hưng An và một ít tài liệu cũ. Ngoài ra, tôi còn phát hiện được tấm bản đồ Trung Quốc đã bị xé phần liên quan đến mấy vùng quanh Đại Hưng An. Có lẽ trước khi đi, mẹ đã xé mất. Lúc này tôi mới hiểu, ở Đại Hưng An chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Chuyện này cuốn bà tôi vào đầu tiên. Sau đó đến mẹ tôi Tôi không có anh chị em Tiếp theo chắc chắn sẽ là tôi Bao nhiêu năm nay Tôi luôn cố thủ ở nhà cũ của chúng tôi Không rời đi dù chỉ một ngày Chỉ sợ không nhận được thư Quả nhiên tháng trước Tôi cuối cùng cũng nhận được một bức thư Tôi sửng sốt À lại một bức thư Thư này ai gửi Cô ấy cười quái đản Tất nhiên là người bà đã mất tích của tôi. Tôi kinh ngạc. Bà cô, thế Thư viết cho ai? Cô ấy. Cả nhà này còn mỗi mình tôi, Thư tất nhiên là viết cho tôi rồi. Tôi đứng dậy, đi đi lại lại vài bước. Đây không thể nào. Chưa nói đến việc bà cô mất tích bao nhiêu năm như thế. Cho dù bà cô không mất tích, Ở nhà dưỡng lão tử tế, bây giờ bà ấy đã bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể viết thư cho cô được? Cô ấy nói, Thật sự không biết phải làm sao, nhưng tôi đã đợi bức thư này rất lâu rồi. Bao năm nay, tôi không nghe lời mẹ luôn chờ đợi bức thư này. Tôi kinh hãi hỏi cô ấy, Cô muốn làm gì? Làm gì? Cô ấy hử lạnh tôi nhất định phải tìm ra rốt cuộc là ai dở trò hại cả nhà chúng tôi. Tôi... Cô không sợ à? Cơ tiểu miễn. Sợ? Sợ để làm gì? Họ có thể tìm thấy bà tôi, mẹ tôi, chẳng lẽ không tìm được tôi? Không giải quyết chuyện này, tôi có chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Tôi ngập ngừng. Mẹ cô trước, trước khi đi dặn cô không được kể chuyện này cho bất kỳ ai sao cô lại kể cho tôi cô ấy tự diễu lắc đầu tôi cũng không biết có thể vì tôi cảm thấy anh và tôi giống nhau đang yên đang lành bị cuốn vào à, không nói nữa nói chuyện anh đi sao lại đến đây tôi cười khổ chuyện của tôi đơn giản như một trang giấy trắng nói thật Tôi thật sự là tự nhiên bị cuốn vào. Đông ra là ông chủ của tôi. Ông ấy mở một tiệm da thú ở Bắc Kinh, tôi làm quản lý ở đó. Ngày nọ, có người đến chỗ tôi bán da. Về sau lại chết một cách khó hiểu ở Đại Hưng An. Trước khi chết, anh ta còn khắc tên tôi lên cây. Đông ra cử người đi hai lần, cả hai nhóm đều mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác Lần này đông ra đích thân dẫn người đi điều tra. Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành đi theo họ. Mắt cô ấy trợn tròn. À, ra là như vậy. Xem ra anh chẳng biết gì, vậy sao anh còn vào lang thành? Tôi cười khổ. Thực sự chỉ đơn giản như thế. Nếu tôi chết ở đây, thực sự là chết không nhắm mắt, chẳng có ai nhớ đến. Cô xem tôi quá đen đủi rồi. Cô ấy nói Vậy đông ra nhà các anh thì sao Sao họ lại vào âm thanh Với lại anh bảo Anh vào với lão tuyệt hộ Tại sao sau đó lại tách ra Tôi à, Chuyện dài lắm Tóm lại bọn tôi vốn muốn đến Tìm lão tuyệt hộ làm người dẫn đường Không ngờ nửa đêm Bị ông ta đánh lén Sau đó ông ta cũng chạy mất Bọn tôi đi quàng đi xiên Trong rừng già tới được đây cuối cùng không ngờ lại gặp được ông ta. Đông ra cho người trói ông ta lại, để tôi trông coi. Sau đó mấy người họ vào âm thành. Kế đến, tôi nghe có tiếng súng trong âm thành, cảm thấy không ổn, lại không kìm được bị lão tuyệt hộ suối bậy. Thế là theo lão vào âm thành. Nào ngờ, lão già này còn nhanh hơn chuột chuỗi. Cứ như biết đào hang ấy, vừa chui vào là mất tâm. Tôi đi vớ đi vận lại gặp được cô. Cô ấy kẻm khái. Nhóm đông ra các anh nhiều người không chừng cũng biết chút chuyện ở đây. Đến cũng đã đến rồi. Hai người vào thế nào? Đèn xói bên ngoài lại có thể để hai người vào à? Tôi đắc ý. ai chẳng phải chỉ là một đám xúc sinh thôi sao? Sao kẹn được bọn tôi? Cô ấy... Anh đừng coi thường đèn sói, chúng không tầm thường đâu. Nếu anh có một đội yểm trợ tăng cường, mang đủ hỏa lực, cũng chưa chắc đã đấu lại được với chúng. Tôi, ai, sao có thể so sánh trí óc của người với súc sinh? Ông đây vốn không động tay động chân với chúng. Cô ấy kèm thắc mắc. Hai người không động tay động chân với chúng, vậy vào thế nào? Tôi kiêu ngạo. Quyết tâm kiên trì, ắt thành công, bọn tôi trèo vào theo đường xích sắt. Xích sắt? Cô ấy sửng sốt rồi kẹm khái. Đúng là ai cũng tự có cách của mình, không ngờ leo xích sắt cũng có thể vào được đây. Tôi hỏi cô ấy. Cô vào thế nào? Cô ấy rõ ràng muốn né tránh câu hỏi, qua quyết. Bức thư đó có viết cách đi vào. Phải rồi, vậy anh định như thế nào?